Kinh số 7 Đại bác Niết Bàn Kinh Pháp hiện dịch Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển thượng. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật cùng ở tại giảng đường trùng cát trong rừng Đại Lâm, tại Tỳ gia ly cùng đại chúng Tỳ kheo một hai trăm năm mươi vị ở giảng đường. Bấy giờ Thế Tôn cùng A Nan vào lúc sáng sớm mang y cầm bát vào thành khất thực, rồi trở về chỗ nghỉ ăn xong rửa bát. Xuất miệng, thâu dọn y bác Bảo Anan -an rằng Ông có thể lấy tọa cụ đến cho ta Ta này muốn đến khu tháp miếu và ba la Để nhập định tư duy Nói vậy xong Liên cùng Anan -an đều đến chỗ ấy Đã đến nơi ấy Anan -an liền trải tọa cụ Lúc đó Thế Tôn ngồi kiết già tĩnh lặng tư duy Anan -an lúc ấy cách Phật không xa cũng ở chỗ riêng ngồi thẳng vào định. trong chốc lát thế tôn từ định mà xuất bảo a nan rằng tỳ gia ly này có các khu đền tháp như ưu đà viên cù đàm am la đa tử sa la và ba la những đền tháp này thật đáng yêu thích này a nan người đủ bốn thần túc còn có thể sống lâu đủ một kiếp hoặc gần một kiếp như lai này có thần lực lớn há lại không thể trụ thế đủ một kiếp hay gần một kiếp sau lúc này bấy giờ thế tôn mở lời như vậy để a nan có thể thưa thỉnh nhưng a nan lặng thinh mà không nhận biết đức thế tôn cho đến ân cần nói ba lần a nan mờ mịt không hiểu rõ nên không thỉnh như lai sống đủ một kiếp hoặc gần một kiếp để đem lại lợi ích cho chư thiên và loài người trong thế gian. Vì sao thế? Vì nan đã bị Ma Dương làm mê hoặc. Bây giờ Thế Tôn nói lời ý ba lần, còn thấy tâm nan chưa khai ngộ, nên Ngài lặng thinh. Lúc đó Ma Dương đến chỗ Phật mà bạch rằng, Thế Tôn nay nên vào Niết Bàn, Thiện Thệ nay nên vào Niết Bàn. Vì sao vậy? Ngày xưa tại bên bờ sông Ni Liên Thiền, Tôi cầu thỉnh Đức Thế Tôn vào Niết Bàn. Bây giờ Thế Tôn hiểu mà đáp. Bốn chúng của ta là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ư Bà Tắc, Ư Bà Di còn chưa đầy đủ, lại chưa hàng phục các phái ngoại đạo. Do đó cho nên ta chưa vào Niết Bàn. Thế Tôn, nay bốn bộ chúng đã đầy đủ, lại đã hàng phục các ngoại đạo, các việc phải làm thấy đều hoàn tất. Nay ngài nên vào niết bàn." Ma Vương ba lần thỉnh như vậy, Đức Như Lai liền đáp rằng: "Lành thay, ta ngày xưa ở tại bên bờ sông Ni Liên Thiền đã tự hứa với người, do bốn bộ chúng chưa đầy đủ, nay bộ đã đầy đủ, sau ba tháng nữa ta sẽ vào niết bàn." Lúc ấy, Ma Vương nghe Phật nói như vậy, hết sức vui mừng rồi trở về thiên cung bấy giờ Thế Tôn liền xả thọ mạng Dùng thần lực duy trì mạng sống trong ba tháng Lúc đó 18 tướng của đại địa chấn động Trống trời tự kêu Do thần lực của Phật nên trong không trung sướng rằng Như lai không bao lâu sẽ vào niết bàn Chư thiên và loài người chợt nghe lời này Lòng rất buồn thảm, máu chạy khắp mình Lúc đó Thế Tôn ở tại chỗ kia Bèn nói kệ rằng Hết thảy các chúng sanh Theo nghiệp có sanh tử Ta này cũng sanh tử Mà không từ ở nghiệp Hết thảy diệt tạo tác Ta này muốn xả bỏ Bây giờ Thế Tôn nói kệ này rồi Yên lặng mà trú Lúc đó a nan thấy đại địa chấn động Tâm rất lo sợ Mà tự nghĩ rằng Nay vì sao thình linh hiện tướng này Sự việc này không phải là nhân duyên nhỏ, ta này nên đến thưa hỏi Thế Tôn. Nghĩ như vậy rồi, liền từ tòa ngồi đứng dậy, đến ở trước Phật, đầu mặt lệ dưới chân, bạch rằng: Đức Thế Tôn, con một mình tư duy, chợt thấy 18 tướng của đại địa chuyển động, lại nghe trong hư không có tiếng của trống trời, tâm rất lo sợ, không biết tướng này do nhân duyên gì. Phật dạy A Nan. Đại địa chấn động có tám nhân duyên. Một là đại địa nương ở nước mà trú. Nước này lại nương gió để chuyển động. Gió này chuyển động lại nương vào hư không mà trú. Trong hư không khi có gió lớn nổi lên, gió kia thổi xoáy lớn. Gió lớn đã động, nước kia cũng động. Nước kia đã động thì đại địa liền động. Hai là tỳ kheo tỳ kheo ni, ưu bà tắc ưu bà di tu có thần thông mới được thành tựu muốn tự thử nghiệm nên đại địa chấn động ba là bồ tát tại trời đâu suốt sắp muốn xuống trần giáng thân vào thai mẹ nên đại địa chấn động bốn là bồ tát lúc mới sinh từ không phải ra nên chấn động năm là bồ tát từ giả cung vua xuất gia học đạo thành tựu nhất thiết dụng trí nên đại địa chấn động. Sáu là, Như Lai thành đạo, bắt đầu vì trời người mà chuyển bánh xe Pháp, nên đại địa chấn động. Bảy là, khi Như Lai xả bỏ thọ mạng, dùng sức thần thông mà trú thọ mạng, nên đại địa chấn động. Tám là, Như Lai sắp nhập Niết Bàn, nên đại địa chấn động. Anan -an nên biết, có tám việc này là nhân duyên khiến cho đại địa chấn động. Này A Nan có tám bộ chúng: sát đế lợi, bà la môn, trưởng giả, cư sĩ, sa môn, tứ thiên dương, Đao lợi thiên, ma dương và phạm dương. Tám bộ chúng này ta quan xét căn cơ những người đáng được quá độ tùy theo nơi chốn mà hiện thân hình, mà vì họ nói pháp chúng sanh kia cũng không biết ta vì họ nói pháp a nan có tám thắng sứ trong tưởng có sắc ngoài quán sắc với cảnh giới nhỏ trong tưởng có sắc ngoài quán sắc với vô lượng cảnh giới trong tưởng không sắc ngoài quán sắc với cảnh giới nhỏ trong tưởng không sắc ngoài quán sắc với vô lượng cảnh giới quán hết thảy sắc xanh quán hết thảy sắc vàng quán hết thảy sắc đỏ quán hết thảy sắc trắng đây là pháp thù thắng của người tu hành lại nữa a nan có tám pháp giải thoát trong tưởng có sắc ngoài quán sắc trong tưởng không sắc ngoài quán sắc tư duy bất tịnh tịnh giải thoát không xứ giải thoát thức xứ giải thoát vô sở hữu xứ giải thoát phi tưởng phi phi tượng xứ giải thoát việc tận định giải thoát đây cũng lại là pháp thù thắng của người tu tập nếu thực hành rốt ráo các pháp này tức ở nơi các pháp được tự tại vô ngại anan -an biết không ta ngày xưa mới thành đạo quá độ ông ưu lâu tầng loa ca diếp bên bờ sông ni liên thiền bấy giờ ma dương lại đến chỗ ta cầu thỉnh ta rằng bạch thế tôn nay ngài nên vào niết bàn bạch thiện thệ nay ngài nên vào niết bàn vì sao vậy nay ngài nên vào niết bàn vì những người nên độ đều thấy giải thoát nay chính là lúc vào niết bàn ba lần thỉnh như vậy ta liền đáp rằng nay chưa đúng lúc để vào niết bàn vì sao vậy vì bốn chúng của ta chưa đầy đủ Nhiều người nên độ đều chưa độ xong Các phái ngoại đạo lại chưa hàng phục Ba lần đáp như thế Ma Dương nghe xong Trong lòng sầu não Liền trở về thiên cung Rồi lại đến ta mà thỉnh ta rằng Bạch Thế Tôn Nay Ngài nên vào Niết Bàn Bạch Thiện Thệ Nay Ngài nên vào Niết Bàn Vì sao vậy Tôi ngày xưa bên bờ sông Ni Liên Thiền Khuyến thỉnh Thế Tôn vào Niết Bàn Khi đó, Thế Tôn liền đáp tôi rằng: Bốn bộ chúng của ta là tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tác, ưu bà di còn chưa đầy đủ, lại chưa hàng phục các phái ngoài đạo. Do đó nên chưa vào niết bàn. Bạch Thế Tôn, nay bốn bộ chúng đã đầy đủ, lại đã hàng phục các phái ngoài đạo, những việc cần làm đều đã hoàn tất. Nay ngài nên vào niết bàn. Ma Dương cho đến ba lần thưa thỉnh như vậy, ta liền đáp rằng, Ta ngày xưa ở bên bờ sông Ni Liên Thiền đã tự hứa với ngươi do bốn bộ chúng chưa đầy đủ, nên từ đó đến nay đã đầy đủ, vậy sau ba tháng ta sẽ vào Niết Bàn. Ma Dương nghe ta nói vậy xong, vui mừng nhạy nhót, bèn trở về thiên cung. Ta đã nhận lời thỉnh của Ma Dương rồi, liền xã thọ mạng, chỉ trú mạng trong ba tháng do nhân duyên này mà đại địa chấn động bấy giờ a nan nghe phật nói lòng rất buồn thảm máu hiện khắp thân khóc lóc không ngừng rồi bạch phật rằng xin nguyện thế tôn thương xót chúng con duy trì thọ mạng một kiếp hoặc gần một kiếp để trời người trong thế gian được lợi ích ba lần thỉnh như vậy bấy giờ thế tôn bảo a nan rằng Ông này không phải là lúc thỉnh như Lai, vì sao như vậy ta đã hứa với Ma Dương sau ba tháng nữa sẽ vào niết bàn. Nay ông sao lại thỉnh ta trụ thế nữa? a nan, ông đến thị giả cho ta, có từng nghe ta nói hai lời không? a nan bạch Phật, thật chưa từng nghe bậc thầy của trời người có nói hai lời. Con thỏa trước từng nghe Thế Tôn vì bốn bộ chúng mà nói Pháp này. Người chứng bốn thần túc thì có thể duy trì thọ mạng đầy đủ một kiếp hoặc gần một kiếp. Hướng lại như Lai là, là vua của vô lượng thần lực tự tại, nay lại không thể duy trì thọ mạng một kiếp hoặc gần một kiếp, mà lại xả bỏ tuổi thọ trú mạng còn ba tháng. Xin nguyện Thế tôn thương xót chúng con duy trì thọ mạng trong một kiếp hoặc gần một kiếp. Bây giờ Thế tôn đáp Anan -an rằng, Ta này sở dĩ xả bỏ thọ mạng chính do ông vậy. Vì sao như vậy? Ta trước đây nói với ông việc này. Người đủ bốn thần túc còn có thể duy trì thọ mạng đầy đủ một kiếp hoặc gần một kiếp. Như lai này có đại thần lực há không thể duy trì thọ mạng đủ một kiếp hoặc gần một kiếp sau. Cho đến ân cần nói ba lần như vậy, mở cửa để khuyến khích, thưa thỉnh mà ông vẫn lặng thinh không chịu thỉnh ta duy trì thọ mạng một kiếp hoặc gần một kiếp. Cho nên ta chỉ trú mạng trong ba tháng, vì sau nay ông mới thỉnh ta trụ thế? Bây giờ An-an nghe Phật như vậy, biết Phật đã quyết định vào niết bàn, không thể chuyển thỉnh nữa, nên sanh lòng thống khổ, buồn bực áo não, khóc lóc liên hồi, không thể tự chế. Bấy giờ Thế Tôn đã thấy A Nan quá khổ não, nên dùng lời phạm âm mà an ủi: A Nan, ông nay chớ sanh lo buồn. Các pháp hữu di thấy đều như vậy, tất cả hội họp đều phải xa lìa. Thế Tôn liền nói kệ rằng: Hết thảy pháp hữu di đều trở về vô thường, mọi ân ái tụ hội, ắt phải chịu xa lìa. Các hành pháp như vậy không nên sanh ưu sầu. Lúc đó, A Nan rơi lệ nói rằng: Đấng Tôn Quý vô thượng, bậc thầy của trời người, không bao lâu nữa sẽ vào Niết bàn, con này làm sao mà không lo buồn được. Liền vỗ đầu lớn tiếng than rằng: Than ôi, khổ thay, con mắt thế gian đã diệt, chúng sanh không lâu mất đấng cha lành. Bấy giờ Thế Tôn lại bảo A Nan: Ông nay không nên sanh tâm ưu sầu. Dầu ta ở một kiếp hoặc gần một kiếp rồi cũng phải việt. Các pháp của hữu di tánh tướng như thế. Ông chớ vì ta mà riêng chịu buồn khổ. Ta này muốn trở về giảng đường trùng cát. Ông có thể lấy tòa cụ đến cho ta. Lúc đó, Thế Tôn cùng Anan -an trở về giảng đường trùng cát. nay ông có thể gọi các chúng tỳ kheo ở trong khu đại lâm này. Tất cả đều đến tập hợp ở giảng đường trùng cát. Anan dân theo lời dạy, liền gọi khắp các chúng tỳ kheo. Thế Tôn dạy tất cả đều dân tập ở giảng đường. Chư vị tỳ kheo đã dân tập, Anan bạch Phật rằng, Các chúng tỳ kheo thấy đều dân tập, cuối mong Như Lai tự biết đúng thời. Bây giờ Như Lai từ trùng các giảng đường, Qua nhà đại tập, trái tòa mà ngồi, Rồi bảo các tỳ kheo, Ta ngày xưa vì chư vị mà nói các pháp, chư vị luôn suy nghĩ, đọc tụng tu tập, chớ bỏ tịnh tu phạm hạnh, giữ gìn giới cấm, tạo phước lợi cho chư thiên và loài người ở thế gian. Này các tỳ kheo, ta xưa vì chư vị giảng nói những pháp gì? Các vị phải suy nghĩ, chớ sanh biến mươi 37 phẩm trợ đạo pháp gọi là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căng ngũ lực thất giác chi bác thánh đạo phần các ông phải tu tập tinh cần tư duy các pháp này có thể đạt đến chỗ giải thoát lại nữa nay các tỳ kheo tất cả các pháp đều vô thường thân mạng như điện chớp chứ gì không nên sanh lòng buông thả các vị nên biết như lai không bao lâu sau ba tháng nữa sẽ vào niết bàn bấy giờ thế tôn liền nói kệ rằng ta nay muốn lìa bỏ thân già suy yếu này nay đã xả thọ mạng trú đời còn ba tháng người đáng được quá độ thế đều đã độ xong vì vậy không bao lâu ta sẽ vào niết bàn các pháp ta đã nói thời là thầy các vị phụng hành và giữ gìn tu tập chớ quên bỏ các vị xuyên tin tấn Như ta còn không khác, Sanh tử rất mong manh, Thân mạng đều vô thường, Luôn luôn cầu giải thoát, Chớ làm hạnh buông lung, Quán chánh niệm thanh tịnh, Khéo giữ gìn giới cấm, Định ý tránh tư duy, Nhít căng cùng ngoài cảnh, Nếu đạt được như vậy, Là hộ trì chánh pháp, Tự đến chốn giải thoát, Lợi ích cho trời người. Bây giờ các vị tỳ kheo nghe Phật nói lời này, lòng rất thống khổ sụp sùi khóc lóc máu hiện toàn thân mê man buồn khổ rồi bạch phật rằng bạch thế tôn xin nguyện duy trì thọ mạng chớ vào niết bàn vì lợi ích chúng sanh vì tăng trưởng nhân thiên xin nguyện trụ thế chớ vào niết bàn để mở con mắt trí tuệ cho chúng sanh hết thảy chúng sanh rơi vào chỗ tối tăm nguyện xin như lai vì họ mà chiếu sáng hết thể chúng sanh đều lặng hộp trong biển lớn sanh tử nguyện xin như lai vì họ mà làm thuyền bè. các tỳ kheo lấy tay xoa đầu đấm ngực kêu lớn Thang ôi khổ thay như lai không bao lâu sẽ vào niết bàn tất cả chúng sanh nương tựa vào đâu bây giờ thế tôn bảo các tỳ kheo hết thể các pháp thấy đều vô thường ân ái tụ hội đều phải biệt ly Các vị không nên thỉnh ta trụ thế nữa. Vì sao vậy? Vì nay chẳng phải là lúc khuyến thỉnh ta. Ta đã vì các vị lược nói những pháp trọng yếu, vậy nên khéo dân giữ hành trì như ta còn tại thế. Mặt trời đã về chiều, Thế Tôn cùng A Nan trở về giảng đường Trum cát. Bây giờ là buổi sáng, Thế Tôn đắp y, cầm bát cùng A Nan vào thành khất thực đã được thức ăn liền trở về giảng đường trùng cát. Thọ thực xong, rửa bát, súc miệng, cùng các tỳ kheo đến thôn Kiền Đồ. Trên đường qua thành Tỳ Gia Ly, Thế Tôn ngoảnh lại hướng về thành mà cười. A Nan cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật mà hỏi Phật rằng: "Đấng Tôn Quý vô thượng không bao giờ cười mà không duyên cớ." Phật liền đáp rằng: "A Nan ta nay sở dĩ hướng về thành mà cười vì chính đây là lần sau cùng thấy thành này đang lúc như lai nói lời này ở trong hư không chẳng có mây mà mưa lúc đó a nan lại bạch phật rằng bạch thế tôn thật là kỳ lạ hư không trong sạch chẳng có mây che mà bỗng nhiên có mưa đổ xuống như thế này phật bảo a nan ông có biết không Chư thiên trong hư không nghe ta nói, đây là lần sau cùng nhìn thấy thành Tỳ Gia Ly nên rất buồn rầu thương cảm khóc lóc. Đây là nước mắt của chư thiên chẳng phải là mưa vậy. Bấy giờ A Nan cùng các Tỳ kheo nghe Phật nói lời này, lòng lại buồn thương, buồn bã ngất đi, rồi bạch Phật rằng: Này các trời người vô cùng thống khổ, sao thế tôn muốn xả bỏ thọ mạng? Để vào Niết Bàn Bây giờ Như Lai lại dùng lời phạm âm Mà an ủi Các vị không nên sanh lòng sầu khổ Các tỳ kheo thưa Nay Thế Tôn nói đây Là lần sau cùng nhìn thấy thành tỳ Gia Ly Không bao lâu nữa sẽ vào Niết Bàn Chúng con làm sao mà không lo buồn khổ được Như vậy lần lượt mọi người báo cho nhau Cho đến các vị Ly Sa được nghe các vị ly xa khi nghe được lời này ôm lòng sầu não máu chảy khắp thân lấy tay xoa đầu đấm ngực kêu lớn than ôi khổ thay con mắt của thế gian đã mất chúng sanh từ nay không nơi nương tựa cùng nhau nói rằng chúng ta nay đến chỗ phật cầu xin thế Tôn ở lại thành tỳ gia ly duy trì thọ mạng một kiếp hoặc gần một kiếp để lợi ích cho chư thiên và loài người trong thế gian họ liền sửa soạn xe cộ mau đến chỗ phật ra khỏi cửa thành đã xa thấy như lai lại thấy a nan cùng các tỳ kheo tất cả khóc lóc không ngừng buồn rầu áo não các vị ly xa tăng thêm đau đớn đến chỗ phật đầu mặt lệ dưới chân mà bạch phật rằng thế tôn nay thế tôn muốn vào niết bàn hết thể chúng sanh mất con mắt trí tuệ nơi này đang ở trong tối tâm Làm sao có thể biết nơi nào Nên hành xử Nguyện xin Thế Tôn trú thọ đủ một kiếp Hoặc gần một kiếp Ba lần thỉnh như vậy Phật bèn đáp rằng Các Pháp hữu di thấy đều vô thường dí ta có trú một kiếp Hoặc gần một kiếp Cũng về vô thường Bây giờ Như Lai liền nói kệ rằng Tu di cao rộng lớn chung quy cũng tiêu tan Biển lớn tuy sâu rộng rồi cũng lại khô cạn nhật nguyệt tuy soi sáng không lâu lặng về tây đại địa dù vững chắc hay nâng đỡ hết thảy kiếp hết lửa nghiệp đốt cũng trở về vô thường mọi ân ái tụ hội Ác cũng phải ly biệt chư như lai quá khứ thân kim can không hoại cũng vô thường biến đổi ta nay sao riêng khác pháp chư phật như vậy Các ông chẳng nên thỉnh, chớ riêng hướng về ta mà lại sanh sầu não. Bây giờ Thế Tôn nói kệ này rồi, bảo các Ly Sa. Các ông nên đừng khóc lóc bi thương để lắng nghe lời dạy sau cùng của Như Lai. Các vị Ly Sa thưa rằng, lành thay Thế Tôn, nguyện xin lắng nghe. Lúc đó, Như Lai trải tọa cụ ngồi kiết già chúng tỳ kheo cùng các ly xa gắn tự kiềm chế nhẫn nại cùng ngồi một bên Bây giờ thế tôn bảo các ly xa rằng các vị nên biết có bảy loại pháp ngày càng tăng tiến không bị tổn giảm một vui vẻ hòa đồng không trái nghịch nhau hai cùng nhau học hỏi lãnh hội giảng luận về nghiệp lành ba giữ gìn giới cấm duy trì lễ giáo oai nghi bốn cung kính cha mẹ và các bậc tôn trưởng năm hòa thuận với thân thích cùng giúp đỡ thuận thảo với nhau sáu trong nước có tháp miếu nên tu bổ cúng dường bảy dân giữ phật pháp gần gũi cung kính tỳ kheo và tỳ kheo ni thương yêu giúp đỡ các ưu bà tắc ưu bà di bảy pháp như vậy lãnh thọ thực hành khiến người ý uy đức ngày càng tăng tiến Đất nước thêm mạnh, dân chúng giàu vui. Các ông từ nay đến toàn đời, phải dân giữ phụng hành, không được biến trễ. Các ly Lisa liền bạch Phật rằng, Chúng con nếu ở trong bảy Pháp này, tu tập được một Pháp, còn khiến cho con uy đức tăng tiến, huống lại thực hành đầy đủ cả bảy Pháp. Lành thay thế tôn, chúng con hôm nay đã được phước lợi, nguyện suốt đời dân giữ không quên.